Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Của té theo anh Anh luống cuốn đứng dậy Nâng hai càng xe lên Đồng thời van lại xin lỗi ông Tránh Nhưng cơn thịnh nộ đã nổi lên theo thói quen Ông Tránh cầm ba tong Vụt lê lịa xuống đầu anh Cái ba tong biểu lộ uy quyền của ông Thuộc loại gỗ muôn Nặng và cứng như thép Lại bọc sắt ở đầu Nên vô phúc cho ai Bị ông xuống tay Đánh người như thế là chuyện bình thường Ông chỉ định ra ngoài thôi, chứ không có chủ ý giết người. Nhưng không ngờ anh phu xe ngã vật xuống, dãy ruộng mấy cái. Máu chảy chan hòa lẫn với nước mưa, chết luôn trên vũ đồi. Án mạng nặng như thế, mà không sao cả. Ông tránh chỉ tốn món tiền lớn cho quan huyện. Để quan ra bản án, gán tranh phu xe là người của hội kín, chống nhà nước bảo hộ, âm mưu ám sát ông tránh tầng. Thế là xong. Ở ấy biết bao nhiêu người ngồi tù oan hoặc bị đi đầy biệt xứ vì cái tội giả tưởng là nấu rượu lậu hoặc tệ hơn là làm loạn chống pháp. Quê quyền ông tránh càng lớn hơn sau khi giết tình phu xe mà không bị giam ngày nào, cũng không mất chức tránh tổng. Tiếng đồn về thân thế của ông càng lan rộng hơn, khiến người ta càng sợ và ai bất hạnh lắm mới phải khung đốm đến gõ cửa nhà ông nhờ vả chuyện giấy tờ hoặc kiện cáo. Ông tránh cứ sống ung dung nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ mà hưởng lộc của thiên hạ giữa bao nhiêu dân làng cùng khổ chung quanh. Nhưng dòng đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Năm ấy, mới ăn xong cái Tết linh đình thì ông tránh gặp cơn gia biến bất ngờ mà chưa bao giờ Ông lòng được. Đó là cô Khuê, con gái đầu lòng đang ở chung với ông, phải lòng anh thổ, con nhà Cùng Đinh nghèo nhất làng đến làm thê cho ông. Ông tránh có hai vợ chính thức, chỉ sinh toàn con gái, nên mới đây ông vừa lấy thêm bà thứ ba, dĩ nhiên còn rất trẻ. Bà vợ đầu cho ông hai cô là Khuê và Cúc. Khuê năm nay vừa 19, hiền lành và khiêm tốn, cả làng cứ khen mãi là không giống bố. Không giống bố bởi tính cô bình dị, thương người, đối xử hòa nhã với kẻ ăn người ở trong nhà. Cách đầy 6 tháng, ông tránh tậu thêm căn nhà ở bìa làng, phá đi để xây nhà gạch mới cho bà vợ thứ ba. Nói đúng ra thì chẳng phải ông bỏ tiền ra mua căn nhà ấy, mà vì gia chủ gán nợ cho ông. Nhà ở vào địa thế thấp nên ông tránh gọi người đến đào cái ao lớn phía sau, vừa để nuôi cá sau này, vừa để lấy đất đắp nền cho căn nhà mới, tránh mùa lũ tháng 7 vẫn thường diễn ra khi nước sông dâng cao. Trong số hàng chục người đàn ông lực lưỡng ngày ngày hì hục gánh đất đổ nền, có chàng thanh niên tuổi vừa đôi tên là Thổ, mồ côi cha, mẹ làm nghề chăn vịt dựng chòi lợp lá sau sân đình. với Khôi cũng là chỗ quen biết từ lâu, bởi thuở nhỏ Thổ có đến trâu cho ông tránh và thường đi bắt cá cuống cho Khôi vào những ngày nước lớn. Vì cùng trang lứa nên dễ thân nhau, Khuê vẫn thường lén cha mẹ lấy kẹo bánh cho thủ vì biết thủ rất nghèo. Lớn lên thủ có sức khỏe nên lâu lâu cũng được ông tránh gọi lại sai việc, chẳng hạn gặt lúa hay tát ao cá hoặc phụ thợ hồ lát sân gạch. Và bây giờ anh có mặt trong toán người đào ao gánh đất đổ nền. Mỗi buổi trưa khi nhà ông tránh gánh cơm ra cho thợ, cô Khuê thường đi theo và trời xui đất khiến, cô để ý đến thủ. Cô gọi thủ lại hỏi thăm và lâu lâu dúi cho thủ thêm củ khoai luộc vì biết sức thủ đang lớn, lại làm việc nặng nhọc cần bồi dưỡng. Từ lâu ông tránh vẫn có ý định gả Khuê cho con trai đầu lòng của ông Lý trưởng. Chẳng ngờ cô lại thích người cùng đinh, không quan tâm đến cái truyền thống môn đăng hộ đối. Được cô chủ chiếu cố, thủ vừa mừng vừa sợ, mừng vì con gái cụ tránh đói thương đến thân phận bọt bèo của mình, nhưng lại kinh sợ vì cái oai tàn độc không đương tay của cụ tránh. Lửa gần rơm lâu ngày cứ thế mà bén dần. Những ánh mắt nhìn nhau chứa chan ân tình mà chỉ hai người biết với nhau. Đám thợ chất phát chung quanh, có bao giờ dám tưởng tượng ra con gái ông tránh mà thèm để ý đến thằng thủ nghèo nhất là chuyện công chúa lấy thằng bán than chỉ có trong cổ tích chứ làm gì xảy ra được ở ngoài đời. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net